Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô mơ miệng muốn ngăn ăn lại nhưng không được Bà ấy càng bản là không muốn sinh ra anh Bởi vì mang thai sẽ không thể nào kiếm được tiền Nếu không kiếm được tiền sẽ không mua được thuốc phiền Bà ấy không biết cha đứa trẻ là ai cả Nhưng mà bà ấy vẫn không thể không sinh ra Bởi vì cô ngốc Khi phát hiện ra mình mang thai đứa nhỏ đã quá lớn Không thể bỏ được Bà rất hận đứa trẻ kia là anh Không phải là như vậy đâu Cô hét lớn một tiếng Hai tay ôm lấy mặt anh muốn anh nhìn mình mà mở miệng nói. Bà không hận anh, anh có nghe thấy không? Tôi không biết anh đã nghe được những gì, ở đâu những tin tức đó, nhưng tôi biết chắc chắn, khi bà ấy biết mình mang thai liền cai thuốc viên. Không thể, bà ấy còn không biết cha đứa nhỏ là ai, loại phụ nữ như thế làm sao có thể tin tưởng bà ấy yêu anh được chứ? Đúng vậy, bà ấy rất là yêu anh. Không thể tưởng tượng anh nhiều năm như vậy vẫn cho rằng mình không được mẹ yêu thương. Ninh Ninh đau lòng nhìn anh mà chỉ cảm thấy rất là muốn khóc. Anh hãy nghe tôi nói đây. Mẹ của anh đúng là có nghiện, bà cũng không biết ai là cha của anh cả, nhưng mà bà rất là yêu anh. Bà là một cô nhi, nên khi làm người mẫu rất nổi thanh sang, nhưng khi nổi tiếng thì đi liền với ganh ghét và tranh cãi, dỗ dỗ cùng áp lực xuất thân không tốt, làm cho bà có cảm giác không an toàn. Hơn nữa, bà ấy khi rất trẻ, cũng không thể xử lý tốt áp lực khổng lồ ấy cho nên bà ấy chỉ có thể dựa vào thuốc phiện để trốn tránh. Nghe cô nói, anh đành phải im lặng, chỉ có thể cứng ngắc kiếp sợ trừng mắt mà nhìn cô. Ninh Ninh ôm lấy mặt anh rồi tiếp tục nói. Seo La và Kê Tây đã thử giúp bà ấy cai nghiện. Bà lại bởi vì cai nghiện nên nửa đêm trộn tiền của hai người mà đi mua thuốc phiện. Các dì đã đưa bà ấy đến trại cai nghiện. Bà ấy thật sự đã cai nghiện được một thời gian, nhưng là hoàn cảnh của bà ấy có quá nhiều dụ hoặc, bà ấy dễ dàng có thể lấy được thuốc phiện. Cho nên bà ấy đã bắt đầu hút thuốc phiện. Cuộc sống của bà càng ngày càng tối nát cho đến một ngày bà biết mình mang thai. Đứa nhỏ kia đã làm cho bà lần đầu tiên thấy mạng giống của mình có ý nghĩa. Anh không thể nào hô hấp cũng không có cách nào để nghe tiếp. Anh không tin người phụ nữ kia yêu đứa nhỏ. Anh muốn rời đi nhưng Ninh Ninh không buông tha cho anh. Cô ôm lấy anh bắt buộc anh phải nghe hết. Mẹ anh biết gào la cùng kiết tay không còn sức giúp sức bà. Bà cũng không thể dựa vào mình mà cai nghiện. Nhưng là bà rất muốn Rất muốn sinh ra đứa nhỏ này Cho nên bà đã đi cầu xin người đàn ông có thể giúp bà Bà ấy bởi vì hút thuốc viện mà chết Anh đem mặt chôn ở gáy của cô đau khổ mở miệng Không phải đâu Có lẽ là do thuốc viện đã làm suy yếu cơ thể của bà Nhưng trong suốt hai năm cuối đời Bà không đụng đến nó Cô có thể cảm giác được lòng ngực của anh chấn động Ninh ninh đau xót siêu sàng nói Chà anh ngay từ đầu đã biết anh không phải là con mình quý xem rất là tốt. Ông thực là thích bà, cho nên ông đã giúp bà từ bỏ thuốc thiện lại còn cưới bà nữa. Nhưng thân thể của bà không chịu đựng được, cho nên sau khi sinh anh bà lại qua đời. Anh nghĩ đi, nếu bà khi đó còn hút thuốc phiện, anh có thể khỏe mạnh như thế này sao? Tôi không biết anh đã nghe từ đâu chuyện của mẹ anh, nhưng anh cũng nên biết lời đồn rất là đáng sợ, đặc biệt là xem trong mắt của những người xung quanh. Loại phụ nữ như cô, lại lấy được một người chồng thành đạt giàu có, mọi người còn ghen ghét mà bịa chuyện công kích. Nghe đến đó Huệ Kỳ rút cuộc Nhìn không được đau cổ ở trong lòng mà bật khóc Phát hiện anh khóc Ninh ninh lại đỏ ứng hốc mắt Cô không nói thêm một lời nào nữa Để mặc cho chính anh ôm lấy mình Anh đúng là ngu ngốc có đúng không Đúng vậy đó Cô không cách ký ngắn gần Làm cho Huệ Kỳ nở ra một nụ cười Hốc mắt lại không thể cống chế ướt át Nằm ở trên giường ôm lấy cô Anh khẳng khẳng mở miệng nói Anh làm sao biết được chuyện này chứ Em đã đi hỏi. Hỏi ai? Anh Hoang mang nhíu mày, là vợ Âu sao, hay là chat? Nhưng lúc trước dù cho anh có dùng phương pháp gì thì hai người đều dấu kín mà không hé răng bất nửa lời. Là cha của anh, là ông ấy ư? Hoay Kỳ sững sốt. Tối ngày hôm qua, Bạch Vân đã đưa cho em ba bộ ảnh. Em xem xong không nhịn được nở đêm chạy tới phòng của lão Bát gia để hỏi cho ra lẽ. "Nở đêm ư? Em chờ không nổi đến buổi sáng." Vậy thì ông ta không đuổi em sao?" Anh Thi Thao mở miệng cất tiếng hỏi. "Không có." Ninh Ninh nhúc nhích, ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói. "Ông với em chính là bạn." Hoài Kỳ không thể tin màn nở rạng một nụ cười, còn cười đến mức ngã xuống giường. "Có gì đáng buồn cười sao?" Nhìn anh cười đến như vậy, Ninh Ninh lấy tay đánh mạnh vào ngực của anh. Anh bắt lấy tay cô rồi cười nhìn cô nói, "Anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ hỏi cha, huống chi lại lần nữa đêm như em." Vì sao chứ? Ninh Ninh ngồi chồm hổm ở bên người anh, đôi mi thanh tú của cô nhíu lại, bởi vì không có phép tắc. Anh đưa tay kéo cô. Đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net